Cuộc sống có rất nhiều thứ gây phân tâm và cám dỗ. Nhưng hãy nghĩ xem, nếu có một cách làm mọi thứ chậm lại. Để tâm trí được thư giãn và để cơ thể giải tỏa được căng thẳng. Lần cuối cùng bạn dừng lại, tĩnh tâm. Bỏ điện thoại sang bên và quên đi mọi điều làm bạn phân tâm là khi nào? Lần cuối cùng bạn không làm gì hết là khi nào vậy? Ý tôi là không gì hết, thật sự không làm gì. Xin chào, tôi là Andy và đây là Headspace Hướng dẫn Thiền Định. Tôi sẽ hướng dẫn bạn khám phá tâm trí mình cùng những lợi ích của Thiền Định trong cuộc sống. Dù bạn có từng thiền trước đây hay hoàn toàn chưa biết gì, tôi vẫn sẽ hướng dẫn bạn từng bước một. Trong suốt loạt phim này, tôi sẽ giới thiệu với bạn nhiều kỹ thuật khác nhau và giải thích cụ thể cách ứng dụng vào các tình huống nhất định trong cuộc sống. Vào cuối mỗi tập phim, bạn sẽ có cơ hội thực hành kỹ thuật đó dưới sự hướng dẫn của tôi trong bài thiền. Tôi hy vọng sẽ làm bạn thấy được rằng thiền có thể giúp bạn chú tâm nhiều hơn và ít phân tâm hơn. Rằng nó có thể mang lại cảm giác tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn Đồng thời giúp ta kết nối với những điều mà mình quan tâm nhất Giờ bạn có thể đang hỏi Vậy thiền định là gì? Thật ra nó là một thứ hết sức đơn giản Thiền cơ bản là một kỹ năng Một phương pháp rèn luyện Giúp tâm trí có thể bình tĩnh hơn Sáng suốt hơn Và cảm thấy thanh thản hơn Trong suy nghĩ, trong cơ thể và trong cuộc sống Bạn có thể thiền một mình hoặc cùng thiền với những người khác Cơ bản là chúng ta chỉ dành ra vài phút cho riêng mình Có thể là lâu hơn chút và lặp lại thường xuyên Để dừng lại và luyện cho tâm trí Biết chú tâm nhiều hơn và ít phân tâm hơn Năm 10 tuổi tôi đã biết đến thiền định Nhưng thực sự phải đến năm 18, 19 tuổi Thậm chí có lẽ hơn 20 tuổi Thiên định mới có ảnh hưởng lớn đến tôi Khi tôi lớn hơn một chút Tôi đã phải trải qua một vài mất mát Những người rất thân với tôi Lúc đó tôi không biết phải đối mặt như thế nào Vì thế tôi đã bị choáng ngợp bởi cảm xúc Tôi nhận ra tâm trí mình lúc nào cũng bận rộn Và tôi đã tin ở mức độ nào đó Mình có thể nghĩ ra được lối thoát Hóa ra là tôi không thể, tôi cần thứ gì đó cốt lõi hơn Thế là tôi quyết định bỏ học Và thay vào đó trở thành một nhà sư Tôi đến vùng núi Himalayas Và bắt đầu cuộc hành trình nhiều năm Sống tại nhiều thiền viện khác nhau ở nhiều nước khác nhau Và trong suốt thời gian đó tôi đã rất may mắn Được học hỏi từ những bậc thầy vĩ đại nhất Từ nhiều nền văn hóa khác nhau Và ước muốn của tôi là được chia sẻ sự thông thái và hiểu biết của họ với bạn Để bạn không phải đến tận Himalayas Bạn không cần phải trở thành sư thầy hay sư cô Và cũng không phải phạm đủ lỗi lầm mà tôi đã phạm trên hành trình của mình Lúc bắt đầu tu tập tại thiền viện Tôi đã cho rằng thiền định là để kiểm soát tâm trí Để thay đổi nó Để loại bỏ hết những suy nghĩ và sự phân tâm Nhưng thầy của tôi đã giải thích một cách hoàn toàn khác Thầy nói, xem này, hãy tưởng tượng con đang ngồi bên vệ đường Giờ tất cả những gì cần làm là ngồi yên Và nhìn xe qua lại, những chiếc xe chính là suy nghĩ của con Nghe dễ quá phải không? Nhưng thường thì chúng ta cảm thấy hơi trộn trộn Trước chuyển động của xe cộ trên đường Vì vậy ta chạy ra giữa đường và cố gắng dừng xe lại thậm chí còn thấy mình đang đuổi theo một vài chiếc Mà quên mất rằng chỉ cần ngồi yên đó là được Rõ ràng toàn bộ chuyện chạy lòng vòng này Chỉ làm cho ta thấy tâm trí mình không biết nghỉ ngơi Vì thế rèn luyện tâm trí Có nghĩa là thay đổi quan hệ giữa mình Và những ý nghĩ lẫn cảm xúc thoáng qua Học cách làm sao để nhìn chúng từ nhiều góc độ khác Và khi làm được điều này Ta tự nhiên sẽ tìm được trạng thái cân bằng Liệu đôi khi ta có quên mất mục đích của bài tập và phân tâm trở lại không? Dĩ nhiên là có, nhưng ngay khi nhớ lại, đầy rồi, quay trở lại lề đường, và chỉ nhìn xe cổ qua lại thôi. Hoàn toàn thanh thản, cả cơ thể lẫn tinh thần. Một trong những kỹ thuật căn bản để tìm được trạng thái cân bằng đó, Được gọi là tập trung sự chú ý Khi ta tràn luyện tâm trí Vì có một thứ để tập trung sự chú ý vào Đó là rất quan trọng Có thể là một hình ảnh, một câu hỏi Một từ, một cụm từ Hay thậm chí là thứ gì đó bên ngoài Thứ thông dụng nhất dùng để tập trung vào là hơi thở Cần có một nơi để tập trung sự chú ý vào đó Giống như một mỏ neo Đó là thứ để ta quay lại Mỗi khi ta đột nhiên nhận ra tâm trí mình đang đi lang thang, điều mà đôi khi dĩ nhiên không thể tránh khỏi. Và khi ta tập trung vào một đối tượng như là hơi thở, đó không có nghĩa là ta chạy trốn những suy nghĩ hay đóng cửa với thế giới xung quanh. Chúng ta đang học cách nhận ra khi nào thì mình đang kẹt trong một suy nghĩ hay trong bất kỳ thể loại phương tâm nào và nhẹ nhàng bước ra khỏi đó, để chúng trôi đi và quay lại với trạng thái cân bằng của sự chú ý tập trung. Những kỹ thuật như tập trung sự chú ý không phải điều gì mới. Chúng là một phần của truyền thống Phật giáo từ hàng ngàn năm trước. Và một trong những truyền thống đó được truyền dạy, học hỏi, từ thầy sang trò, thầy sang trò. Và đó là điều mà tôi đã hết sức may mắn được trải nghiệm. Và giờ tôi rất hân hạnh được chia sẻ những tri thức này với bạn. Tôi hy vọng khi bạn thiền, bạn sẽ thiền với sự tự tin rằng đây là một thứ đã tồn tại. Và được kiểm chứng qua hàng ngàn năm Riêng việc tập trung vào hơi thở Đã được phát triển từ những kỹ thuật Được xây dựng từ gần 3.000 năm trước Dĩ nhiên là những ai đã luyện tập thiền định qua nhiều năm Hẳn đã cảm nhận được lợi ích của nó Nhưng không hẳn có thể giải thích được những chuyển biến về mặt sinh lý Nhưng trong 20 năm qua Các nhà khoa học đã làm được điều đó Đo lường chính xác những chuyển biến về nhịp tiên Huyết áp, mức độ căng thẳng và thậm chí là cấu trúc của não bộ. Khi tôi còn là thầy tu, tôi không có chút khái niệm gì về khả biến thần kinh. Rằng bộ não rất linh hoạt, uống nắng được và có thể thay đổi. Các nhà khoa học có thể chứng kiến điều này bằng cách đưa các thầy tu vào máy quét cộng hưởng FMRI và quan sát các chuyển biến trong não bộ trước, trong... Và sau khi thiền định Và giờ chúng ta biết được rằng Việc ngồi thiền cũng giống như cách chúng ta tập luyện trong phòng gym Ta luyện cho các cơ trở nên dày và mạnh hơn Cùng cơ chế đó, phần não bộ chịu trách nhiệm cho các cảm giác hạnh phúc và khỏe mạnh Sẽ nhận được nhiều máu lưu thông hơn Nó trở nên dày hơn và mạnh hơn Có nghĩa là ta đã dành thời gian tập luyện cho vùng não đó Thiền định đã được chứng minh là có thể giảm căng thẳng, cảm giác thất vọng, trầm cảm và đau đớn, đồng thời tăng cảm giác hạnh phúc, nâng cao mức độ kiên nhẫn, chấp nhận và bao dung. Nên cả khi bạn chỉ ngồi đó và cảm thấy như chẳng có gì xảy ra cả, bạn vẫn có thể tự tin rằng thiền định và chánh niệm có thể thay đổi cuộc sống của mình. Cách tốt nhất để trải nghiệm thiền định là thực hành nó chứ không chỉ bàn về nó. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn làm bài tập này. Đừng lo lắng nếu bạn chưa bao giờ làm điều này trước đây. Hãy nhớ rằng, một ngày nào đó, thiền định sẽ trở nên dễ dàng, và những ngày khác, nó có thể khó khăn hơn. Bí quyết là hãy kiên nhẫn thiền định thường xuyên, bất kể cảm thấy thế nào. Điều quan trọng nhất, là tìm được cho mình một nơi mà bạn cảm thấy thoải mái. Bây giờ bạn có thể nằm, hoặc ngồi, Bạn chắc chắn không cần phải ngồi xếp chân trên sàn, và bạn có thể thiền một mình hoặc cùng với những người khác. Sẵn sàng chưa? Cùng thử nhé! Chúng ta sẽ bắt đầu với hai mắt đang mở, và hơi điều tiết nhẹ để ý đến không gian xung quanh. Và với đôi mắt điều tiết nhẹ nhàng ấy, chúng ta sẽ hít thở một vài hơi thật sâu, hít vào bằng mũi, Và thở ra bằng miệng Khi hít vào, hãy để ý phổi mình tràn đầy không khí Cơ thể giãn nở Khi thở ra, hãy để ý cơ thể thả lỏng dần Theo từng hơi thở Một lần nữa, hít vào bằng mũi Và lần này, thở ra bằng miệng Nếu muốn, hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại Giờ hãy dành chút thời gian trước khi làm việc gì khác Để trân trọng và tận hưởng cảm giác mọi thứ dừng lại Không có gì để làm, không có nơi để đi Để ý đến cảm giác về trọng lượng Trọng lượng cơ thể đang nhấn xuống ghế ngồi hay sàn nhà bên dưới Và ngừng lại một chút để cảm nhận không gian xung quanh mà không cần phải nhìn. Để ý đến những tiếng động khác nhau, đừng cố làm chúng im lặng. Thử để ý đến sự kháng cự của bản thân đối với chúng. Hãy thư giãn trong không gian này. Và nhân cơ hội này, hãy để ý đến cảm giác của cơ thể. Thường thì, ta không thật sự dành thời gian, để tâm đến cảm nhận của cơ thể. Bạn cảm thấy cơ thể mình nặng nề hay nhẹ nhõm? Bồn chùng hay tĩnh lặng? Khi bạn đưa sự chú ý vào cơ thể, hãy bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn Cảm giác khi hơi thở chuyển động trong cơ thể Bạn không cần phải thở theo cách đặc biệt nào, chỉ cần để cơ thể tự làm việc của nó Nhiều người cảm nhận được chuyển động của hơi thở trong lòng ngực, trên vai Với vài người khác là ở cơ hoành, một số người là ở dạ dày Nếu bạn không cảm thấy bất kỳ chuyển động nào, hãy nhẹ nhàng đặt tay lên bụng để cảm nhận cảm giác nâng lên, hạ xuống Hãy ổn định tâm trí. Một lần nữa, các suy nghĩ sẽ trỗi dậy, tâm trí sẽ bắt đầu lan thang. Hãy để ý khi nào tâm trí bắt đầu sao nhãn. Hãy nhẹ nhàng đưa nó trở về với hơi thở. Để bắt đầu, ta chỉ cần để ý đến hơi thở chung chung. Có thể là bắt đầu chú ý rằng hơi thở dài hay ngắn, nông hay sâu. có thể bắt gặp mình suy nghĩ về bài tập này hoặc một vài thứ khác chỉ cần nhận ra khi nào ta như vậy hãy để những suy nghĩ ấy đi qua và quay trở về với hơi thở và để tập trung vào hơi thở dễ hơn một chút chúng ta sẽ bắt đầu đếm từng hơi thở trôi qua khi cảm giác mình nâng lên hãy đếm một khi hạ xuống hai hãy đếm thầm trong đầu Ba Rồi bốn Hãy đếm đến mười Khi bạn đếm đến mười, hãy dừng lại Và đếm lại từ đầu Hãy nhớ rằng không cần cố gắng, cơ thể biết cách thở như thế nào. Đừng chạy theo bất kỳ suy nghĩ nào, hãy để các suy nghĩ đến rồi đi. Và mỗi khi bạn nhận ra tâm trí đang sao nhãn, Chỉ cần nhẹ nhàng đưa nó trở về với hơi thở. Chúng ta sẽ ở lại với cảm giác này. Nâng lên rồi hà xuống. Thêm một lúc nữa Và bây giờ một chút thôi Tôi muốn bạn hãy cởi bỏ mọi sự tập trung, kể cả với hơi thở. Hãy để vài giây cho tâm trí muốn làm gì cũng được. Nếu nó muốn suy nghĩ, hãy để nó nghĩ. Cứ để tâm trí muốn làm gì tùy thích. Và giờ hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý quay lại với cơ thể. Hãy quay lại với cảm giác về trọng lượng, cảm giác tiếp xúc với ghế ngồi. Hãy sàn nhà bên dưới. Có lẽ là để ý đến những âm thanh xung quanh bạn. Và bất cứ khi nào thấy sẵn sàng, hãy nhẹ nhàng mở mắt. Nhưng trước khi di chuyển, hãy dành ra vài giây để ý xem. Cơ thể và tâm trí cảm thấy như thế nào? Càng làm điều này thường xuyên sau khi thiền, ta càng nhận ra rằng mình cần dừng lại nhiều thế nào trong cuộc sống để dành thời gian cho bản thân. Và nếu có thể, hãy từ chối mọi cám dỗ, phân tích xem. Chuyện gì vừa xảy ra, lợi ích hay bất cứ thứ gì, chỉ cần biết rằng dành thời gian thôi đã đủ tạo ra sự khác biệt. Và lời khuyên cuối cùng của tôi trước khi bạn đứng dậy là hãy tự nhắc mình, chủ động, mang theo tâm trạng này của tâm trí vào cuộc sống hàng ngày. Thật hay nếu có thể dành thời gian để nhắm mắt lại, tĩnh tâm, im lặng, lợi ích của việc đó có thật. Nhưng tôi nghĩ lợi ích thực sự của thiền định được tìm thấy Khi chúng ta đưa trạng thái tâm trí đó vào cuộc sống hàng ngày Trong các mối quan hệ và trải nghiệm của ta Hãy luôn nhớ đến dự định này trước khi đứng dậy và di chuyển Tôi hy vọng bạn sẽ quay lại cùng tôi ở tập 2 Để khám phá cách chúng ta buông bỏ những gánh nặng mà ta vẫn mang theo trong đầu Cách làm sao ta tìm được cảm giác chấp nhận Và thư giãn nhiều hơn trong cuộc sống Tôi sẽ quay trở lại với một kỹ thuật mới Mong sớm được gặp lại bạn